các bạn đang nghe tập 44 bộ truyện nhóc con đừng làm anh động tâm của tác giả tá bạo đích bằng giải qua sự diễn tập của chan chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 86 hack mạng internet âm phủ hacker 001 đã mở rộng cánh cửa đến một thế giới mới cho trần ngư cung cấp một loại khả năng mới cô cố nhịn sự kích động trong lòng đêm đó chạy đi tìm hướng nam hướng nam nghe trần ngư nói chuyện mang theo nghi ngờ hỏi cái này có thể làm được không Có thể được Trần Ngư kích động gật đầu nói Cậu là hồn ma cổ đại nên có thể không hiểu rõ Hay cơ là một nhân vật Có sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ Hồn ma cổ đại hướng nam yên lặng không nói Với lại Dù sao bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác Thôi thì lấy ngựa chết làm ngựa sống đi Có còn hơn không Trần Ngư nói thêm Vậy cô cần tôi làm gì Hướng nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Tôi muốn cậu ở dưới âm phủ tìm giúp tôi một hacker Trần Ngư đã suy nghĩ từ trước Mạng Internet dưới âm phủ không liên quan đến mạng Internet trên trần gian, vậy nên nếu muốn hack mạng âm phủ Internet, chúng ta vẫn nên ra tay từ dưới âm phủ là hơn. Khả năng này không lớn, hướng nam lắc đầu. Sổ sinh tử dưới âm phủ là một vật không thể xâm phạm, không có hồn ma nào dám có ý đồ với nó cả. Nếu như trên trần gian, phạm tội thì phải ngồi tù cả đời không nói làm gì, nhưng ở dưới âm phủ, nếu phạm tội thì có thể vĩnh viễn không được siêu sinh, đồng thời sẽ bị giam dưới 18 tầng địa ngục. Cho nên... Mặc dù âm phủ quản lý lỏng lẻo nhưng lại không có người nào có gan làm loạn. Vậy thì chỉ có thể tìm người chân trần gian sao? Trần Ngư sửng sốt một giây, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới loại khả năng thứ hai này. Sau đó mấy ngày, Trần Ngư lên mạng tìm hiểu về thế giới hacker. Lại vừa suy nghĩ làm cách nào để một người sống trên dương thế có khả năng hack mạng Internet của âm phủ. Đầu tiên là phải có một cái máy tính có kết nối với mạng Internet của âm phủ. Tiếp theo là phải mang hacker đó xuống âm phủ. Máy tính có thể nhờ hướng nam tìm biện pháp, còn hacker cơ Trần Ngư tính, khi đã tìm được điều kiện thứ nhất, thì sẽ tìm hacker 001. Mặc dù Lâu Minh không biết âm phủ quản lý như thế nào, nhưng cũng không khó để tưởng tượng hành động của Trần Ngư, nguy hiểm đến mức nào. Anh đã hơn một lần khuyên can cô, nhưng cô nhất quyết không nghe. Thì thi, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu. Lâu Minh khuyên lần nữa, mỗi người sau khi chết đều phải xuống âm phủ luân hồi. Nếu em làm chuyện này sẽ hoàn toàn đắc tội âm phủ. Hậu quả Vậy nên em sẽ không để âm phủ biết được Vấn đề này Trần Ngư đã suy nghĩ từ lâu Chỉ cần bọn họ không phát hiện được Là sẽ không có chuyện gì Em đã điều tra Trong lịch sử có rất nhiều mạng internet bị hack Nhưng sau đó không tìm thấy hacker Em đây là hoàn toàn trông chờ vào may mắn Lông Minh không đồng ý nói Em mang tâm lý chờ may mắn thì có sao đâu Nếu may mắn thì chúng ta có thể tìm được linh khí Tách rời hoàn toàn sát khí ra khỏi cơ thể của anh Trần Ngư trịnh trọng nói Một nguồn cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Lời mình nói, Thì thi, anh hy vọng em không bị liên lụy gì vì chuyện của anh. Anh ba, từ lần đầu tiên em nhìn thấy hồn ma, khi biết con người thực sự có kiếp sau, ông nội đã nói với em, bởi vì con người có luân hồi, nên con người làm biết bao nhiêu việc thiện để tích lũy nhân quả cho kiếp sau, nhưng cũng không thể vì nhân quả của kiếp sau mà để bản thân mình do dự không tiến lên phía trước. Nếu con người không thể sống, mà không thẹn với lương tâm, thì ít nhất, Cũng phải sống để mình không cảm thấy hối hận, có như thế mới không uổng phí cho một kiếp sống trên cõi đời này. Lâu mình giữ người. Anh ba, nếu bây giờ em không làm như vậy, thì em tuyệt đối sẽ hối hận. Trần Ngư nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy cương quyết, một đôi mắt to tròn đen sáng ánh lên khí thế, phải làm như thế. Thôi vậy, trong lòng lâu mình vô cùng cảm động, anh đưa tay xoa xoa đầu Trần Ngư. Vậy chúng ta thử một lần, nếu quả thần phải xuống âm phủ thì chúng ta cùng đi. Dạ, Trần Ngư nhẹ gật đầu, sau đó lại vô cùng tin tưởng nói Anh ba, anh đừng nản trí trước như vậy có được không? Em đã tính toán rồi, khả năng thành công rất lớn đó Được, Lòng mình nhìn không được cười một tiếng Ông Ngô nói đúng, bất kể là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau Người ta hẳn là nên sống như thế nào để không hối hận Lòng mình không biết kiếp trước, anh có gặp được cô gái nào giống như Trần Ngư hay không? Cũng không biết đời sau mình có thể sống tốt hơn so với bây giờ hay không. Nhưng con người ta chỉ trong những tình huống bất đắc dĩ nhất mới có thể gửi gắm hy vọng cho kiếp sau. Một đời này anh thích Trần Ngư, một đời này Trần Ngư cũng thích anh. Cho dù khi chuyển thế đầu thai, họ có gặp lại nhau, đã uống canh mạnh bà thì sẽ không thể nào nhớ được tình cảm ở đời này. Cho nên để họ thử một lần đi, nếu thật sự ông Ngô đã nhìn thấy ánh sáng công đức ở trong linh hồn anh, thì anh nguyện dùng tất cả công đức. Mà anh có để đổi lấy một đời bình an cho thi thi Lại qua mấy ngày Khi Trần Ngư đã sắp xếp mọi chuyện Hết sức chu đáo cạn kẽ Cô bắt đầu liên lạc với hacker 001 Không quan trọng nhất trong kế hoạch chính là Phải thần không biết quỷ không hay Mà hacker 001 xuống âm phủ Nhưng mà theo tìm hiểu của cô Đã nhiều ngày nay Bình thường một hacker sẽ rất ít khi xuất hiện trước mặt khách hàng Vậy nên Trần Ngư suy nghĩ ra một biện pháp Đập tiền Nếu như nói điều khác nhau nhất Khi học phổ thông trung học và đại học là ở đâu Thì một trong số đó chính là Dù cho người đó có ngủ trên giảng đường Thì giảng viên cũng sẽ lừa phải để ý đến anh ta huống hồ là Trần Ngư Chỉ cúi đầu cho điện thoại di động Trần Ngư đến diễn đàn Nhắn tin cho hacker 001 Trước tiên là nhắn thử một câu Có thể gặp mặt giao dịch không? Bao nhiêu tiền cũng được Đối phương lập tức đáp lại Tôi không cần tiền Oh my god, không cần tiền Vậy cô phải thương lượng tiếp theo thế nào đây? Hay cơ 001, gặp màn giao dịch cũng được. Ồ, dễ nói chuyện như vậy sao? Trần Ngư hơi không tin tưởng, thận trọng hỏi, "Vậy anh muốn gì?" "À, thực không dám giấu, anh là học trưởng của em cách 3 năm. À, à anh anh muốn làm quen, giao lưu với phòng ngủ ký túc xá của em." "Giao lưu?" Trần Ngư yên lặng liếc nhìn ba vị mỹ nữ ngồi bên trái mình. "Sao thế?" Tô Bỉ Bỉ cảm nhận được ánh mắt của Trần Ngư. "Không có gì." Trần Ngư chộp giá cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi bấm điện thoại di động. Chỉ là giao lưu thôi? Đúng, chỉ giao lưu thôi, cùng nhau ăn bữa cơm tối là được. Đơn giản như vậy, Trần Ngư lại nghiêng đầu liếc mắt, lần nữa nhìn ba vị mỹ nữ ngồi bên. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì thế hả? Phương Phỉ Phỉ có chút im lặng nhìn bạn học Tây Thi, cứ lướt trộm mình muốn nói lại thôi. Phỉ Phỉ, trước giờ có người nào muốn cùng giao lưu với phòng của chúng ta bao giờ chưa? Trần Ngư nhỏ giọng hỏi Có chứ, còn có rất nhiều là đằng khác đấy. Phương phỉ phỉ trả lời Vậy sao phòng của chúng ta chưa bao giờ đi Trần Ngư khó hiểu Phòng của chúng ta còn cần phải giao lưu sao Mười đại mỹ nữ trong trường ta Thì có ba vị ở phòng chúng ta rồi Phương phỉ phỉ nhìn thoáng qua Trần Ngư Rồi nói tiếp Chắc là lần mình chọn tới Chúng ta sẽ có được bốn vị trí đó Mỗi ngày từ chối người khác làm quen đã mệt muốn chết Còn hơi giúp đâu mà đi giao với Lưu Giữ vậy luôn hả Sao cô chẳng hề có cảm giác này vậy? Sao cậu lại hỏi cái này? Có người tìm cậu hỏi giao lưu sao? Phương phỉ phỉ hỏi Giao lưu cái gì thế? Ngồi cạnh Phương phỉ phỉ, Hàn Du nhàn rỗi cũng bu lại Có người thông qua thi thi Muốn giao lưu với chúng ta sao? Á, à, à ư Trần Ngư trột dạ đáp Ai vậy? Tần giật hả? Hàn Du hỏi Không phải là một người bạn trên mạng Sư huynh của trường chúng ta đã từng giúp tớ một việc lớn Nếu việc khách mạng internet âm phủ thành công Thì cũng chính là một việc lớn đó Được á Hàn Du sảng khoái đồng ý Dù sao cũng không có việc gì Cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi Coi như là cùng thi thi đi gặp bạn trên mạng Nhưng có thể chứ Trần Ngư ngạc nhiên hỏi Tuy rằng từ đầu cô cũng định nhờ mấy bạn giúp đỡ Nhưng khi Hàn Du chủ động đồng ý đi Thì cô vẫn vô cùng mừng rỡ Có thể á Hàn Du cười tùng tình Nhưng mà nếu đối phương giao lưu không đủ đẹp trai thì cậu phải giới thiệu bạn trai của cậu cho chúng tôi biết đó. Phương Kỳ Kỳ và Hàn Du liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý gật đầu. Đúng thế. Đồng ý. Trần Ngư không hề do dự, nếu sự việc lần này giải quyết thuận lợi sau khi sắc ký của anh ba được tách rời, thì tất nhiên là anh có thể gặp người khác được rồi. Vẫn đang ngủ bù bên cạnh, chương mộc quản cứ như vậy mà bị ba bạn cùng phòng bán đi. Sau khi được các bạn đồng ý, Trần Ngư cúi đầu trả lời hacker 001. Có thể, tôi đồng ý. Giữa chưa chúng ta gặp mặt trò chuyện cụ thể đã? Thực ra, ban đầu Lâu Minh muốn sắp xếp cho Trần Ngư một người chuyên nghiệp, nhưng Trần Ngư từ chối. Lần này cần hack mạng chính là mạng Internet âm phủ, giống như sự lo lắng trước đó của Lâu Minh. Nếu như sự tình bị âm phủ phát hiện thì có thể phải gánh chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Vậy nên, thay vì đặc biệt đi tìm một người làm chuyện này, không bằng dùng người trên mạng tự động tìm đến cửa Hacker001. Hacker 001 chính là người mà Trần Ngư đã quen biết từ trên mạng Internet. Đứng ở một tốc độ nào đó mà nói thì đây chính là có duyên. Hơn nữa, Trần Ngư cũng không nói rõ cho hacker 001 việc cần anh ta làm cụ thể là việc gì. Anh ta chỉ coi đây là một nhiệm vụ phá tường lửa của một hacker bình thường mà thôi. Nói như vậy, cho dù bị âm phủ điều tra ra, theo luận nhân quả mà nói thì hacker 001 sẽ không bị phạm lỗi quá nặng. Hiện tại ngay cả tiền hacker 001 cũng không cần nếu sự việc bị bại lộ Anh ta cùng lắm chỉ bị coi là em bé bị Trần Ngư hố hàng mà thôi. Tuy làm như vậy cô cảm thấy có lỗi với em ta, nhưng Trần Ngư đã không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi quyết định chọn người, lại tốn thêm hai ngày để hướng Nam làm công tác chuẩn bị dưới âm phủ. Trần Ngư dẫn theo hacker 001, sinh viên năm thứ tư qua máy tính Đại học Đế Đô, Hà cảnh hành, đi đến phòng ở, mình đã chuẩn bị từ trước. Hà cảnh hành theo Trần Ngư ra khỏi trường học Đến một khu biệt thự Đã được lâu minh cho người bố trí từ trước Trong lòng cảm thấy phát run H -h Học muội Trần Ngư Đ Đây là Không phải là em đang tham gia tổ chức trái pháp luận nào đó đấy chứ Từ lúc bắt đầu Hà cảnh hành đã cảm thấy có gì đó không đúng Hacker sao Chỉ cần máy tính có mạng internet là được rồi Cần gì phải đến tận nơi như thế này mới làm được chứ Học trưởng Hà Anh suy nghĩ nhiều quá đấy Đây là nhà em Trần Ngư tính toán lừa gạt cho qua. Ồ, nhà em giàu quá hát. Hà Cảnh Hành nhìn biệt thự rộng hơn 300 mét vuông, cảm thán trong lòng. Dạ, cũng đủ sai. Trần Ngư dẫn Hà Cảnh Hành đến một căn phòng đã chuẩn bị từ trước, vừa đi vừa nói. Máy tính ở trong này, anh đừng vội hách mà xem tình hình trước cái đã nhá. nghiêm túc vậy sao? Học buổi Trần Ngư, không phải là em muốn hách trang web trượt mật nào đó của quốc gia đấy chứ. Hà Cảnh Hành nói đùa. Làm sao có thể hack trang web tuyệt mật của các gia được chứ, học trưởng. Chút nữa anh xem địa chỉ trang web là sẽ biết liền Trần Ngư cười nói. Vậy cũng được. Lòng tự tin vào chính mình, hà cảnh hành vẫn phải có. Mặc dù trong lúc nhàn rỗi thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ nhận đơn hàng để kiếm chút tiền tiêu, nhưng xâm chiếm trang web cao cấp dạng đó thì cậu ta chưa làm bao giờ. Khi nói chuyện, hà cảnh hành bước chân vào một căn phòng, trồng chớp mắt khi cậu ta vừa bước vào cửa phòng. Trần Ngư đã chuẩn bị sẵn một lá bùa câu hồn dán ngay lên người, đem sinh hồn của Hà Cảnh Hành câu ra, rồi sau đó từ phía sau đỡ thân thể đang muốn ngã xuống đất, dùng sức kéo ra bên ngoài cửa. Hà Cảnh Hành không hề hay viết trước, cứ bước vào căn phòng, phát hiện bên trong phòng trang trí có vẻ kỳ quái, mang hơi hướng thần bí, khác hoàn toàn với phong cách đơn giản phóng khoáng kiểu Trung Hoa phía ngoài, nhìn không được định bước ra khỏi phòng, cảm thán với Trần Ngư, nhà em có phong cách thiết kế thật khác nhau quá ta. Trần Ngư bị dọa mà khẽ run, nhanh chóng đẩy người vào một lần nữa, sau đó đóng ngay cửa phòng lại cười khan, "Ha, cũng cũng được." Cửa phòng này thực ra chính là cửa âm do Trần Ngư sử dụng la bàn mở ra, vừa bước vào chính là âm phủ, bên trong gian phòng đen như mực, chỉ có ở giữa phòng đặt một cái bàn, bên trên để một cái laptop. Vì hai người là sinh hồn xuống âm phủ nên không dám đi sâu vào trong, hướng Nam chỉ có thể ở gần cửa âm, chọn một nơi khá vắng vẻ, dựng một cái lều tạm Một điều thuận lợi là hiện tại toàn bộ âm phủ đều được phủ sóng Internet, cho dù là ở gần cửa âm cũng được phủ sóng Wi-Fi, nếu không thì lại phải nghĩ cách kéo cáp tới. Hàng cảnh hành ngồi trên ghế bật máy tính lên, màn hình chờ là hình đầu trông mặt ngựa, lại nhìn không được mà cảm thán. Học muội, sở thích của em thật đặc biệt. À, cũng bình thường, học trưởng, đây là địa chỉ cần xâm chiếm. Trần Ngư xoa so xoa mồ hôi lạnh trên chán, ngón tay chỉ lên màn hình, đã có sẵn địa chỉ kết nối Internet. Em muốn từ trang web này, tra cứu tư liệu của một người. Gặp đường vấn đề chuyên nghiệp, Hà Cảnh Hành lập tức nghiêm túc hẳn lên. Mặc dù địa chỉ trang web nhìn hơi lạ, nhưng hình như cũng không phải là trang web tuyệt mật gì mà không thể đụng, không thể sờ nào đó. Đợi đến khi Hà Cảnh Hành sân chiếm quyền quản lý trang web thì càng thêm chắc chắn về điều này. Tường lửa yếu như vậy, nó trong đó có tài liệu tuyệt mật thì ai mà tin. Sao rồi ạ? Có thể hách được không? Trần Ngư hồi hộp Học muội. Tuy học trưởng anh không được đẹp trai lắm Nhưng dù gì cũng là sinh viên chính quy hệ máy tính của đại học đấy đâu đứng đầu cả nước được không Loại trang web bình thường thế này mà hách vào không được Anh phải đi xin lỗi thầy giáo anh mất Vậy là có thể hách được ạ? Trần Ngư hiểu ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng Đã vào được rồi Ngón tay hà cảnh hành đặt trên bàn phím Em muốn tư liệu của ai? Anh tìm giúp em Lâu Minh, ngày sinh là... Trần Ngư nói ngày tháng năm sinh của Lâu Minh ra. Hà Cảnh Hành gõ nhanh vào. À, hồ sơ của người này đã bị mã hóa. Em chờ một chút. Một phút sau, Hà Cảnh Hành phá mật mã thuận lợi, nhíu mày. Học muội Trần Ngư, tư liệu người này không cho download, đồng thời chỉ có thể đọc trong một phút. Không thể download. Tư liệu 10 đời của Lâu Minh một phút làm sao mà đọc hết? Em muốn tìm tư liệu gì, anh giúp em kiếm. Hà Cảnh Hành đề nghị, rồi em lấy điện thoại di động chụp lại, sau này xem từ từ. Linh khí, anh kiểm tra tư liệu về linh khí đi. Trần Ngư lập tức nói. Linh khí? Mặc dù Hà Cảnh Hành cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn giúp Trần Ngư tìm kiếm tư liệu. Chỉ hai ba giây, mấy chục trang tài liệu trong chớp mắt chỉ còn rút lại thành hai trang. Trần Ngư cầm điện thoại di động, chụp hai cái. Xong chưa? Hà Cảnh Hành chờ Trần Ngư chụp xong hỏi. Xong rồi ạ? Tay cầm điện thoại của Trần Ngư hơi zoom lên. Ok vậy anh thoát ra ngoài nhé. Hàng Cảnh Hành nhanh chóng thoát ra khỏi quyền quản lý trang web, thần tiền xóa toàn bộ dấu vết. Thần không biết quỷ không hay, hack mạng internet âm phủ. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng. khi Hà Cảnh Hành vừa ra khỏi phòng thì sinh hồn tự động trở về với cơ thể, rơi vào trạng thái ngủ say. khi tỉnh lại cũng không nhớ được ký ức đã xảy ra trong căn phòng. Trần Ngư đem tư liệu chụp được trong điện thoại di động học thuộc lòng, sau đó để điện thoại di động và máy laptop lại cho hướng nam xử lý, rồi đóng cửa âm phủ trở về cơ thể của mình. Thần lâu về sau, khi Hà Cảnh Hành bước xuống âm phủ đã được đầu cho mặt ngựa thân thiết hỏi thăm, lúc đó mới biết khi cậu ta còn chưa chết, dưới âm phủ đã có một truyền thuyết về cậu ta, hai cờ đầu tiên trong lịch sử khách mạng internet âm phủ. Hà Cảnh Hành, tôi thực sự là chẳng biết gì cả. Tác giả có lời muốn nói, nơi nào đó dưới âm phủ, nhân viên lấy máy tính cũ sau khi được trang bị máy tính mới. Khi phát hiện thiếu mất một máy, máy tính của đầu châu mặt ngựa thay ra không thấy đâu. Nhân viên công vụ nghi ngờ hỏi. Sau đó không lâu, sự việc bị bại lộ, Diên Vương nổi giận lôi đình. Đầu châu mặt ngựa lại là các cậu. Đầu châu mặt ngựa đổi một cái máy tính mới mà cũng gặp không máy. Chương 87 giải thi đấu Huyền Linh. Tin tức về linh khí đã lấy được, nhưng thời gian trôi qua rất lâu. Theo sự biến đổi của lịch sử. Nhiều địa danh và thành phố đã không còn được sử dụng cho ngày nay nữa, bởi vậy Trần Ngư chỉ có thể đưa thông tin đến nhà họ Lâu, để nhà họ Lâu phái người đi tìm kiếm. Mặc dù Bộ trưởng Lâu đã tìm mấy vị chuyên gia nghiên cứu lịch sử để tra cứu địa danh, tìm kiếm thông tin về Linh Khí, nhưng Trần Ngư vẫn cảm thấy không yên lòng. Cô dùng bút chống cằm hỏi Lâu Minh, Anh ba, Linh Khí chắc chắn sẽ tìm được, phải không anh? Ừ, nhất định là sẽ tìm được. Trần Ngư tự hỏi, tự trả lời còn chưa đủ, lại gật đầu một cái thật mạnh. Lâu Minh nhìn Trần Ngư mà nhịn không được cười khẽ một tiếng Việc tìm linh khí em đừng bận tâm Học bài cho thật tốt đi Nhưng em lo lắng mà Trần Ngư nói Trong sổ sinh tử có những địa điểm mà em chưa từng nghe đến lần nào Có thể là em không giỏi về lịch sử Lâu Minh cười nói Thì tại hồi cao trung Em học ban khoa học tự nhiên mà Hình như không muốn để lộ mình là một cô ngốc trước mặt Lâu Minh Trần Ngư vội vàng giải thích um, không trách em Đều do anh trước kia sống ở nơi quá hẻo lánh Lòng mình dội tay gõ gõ lên bài kiểm tra Trần Ngư vừa hoàn thành cách thầy 2 phút Để có 10 câu mà em làm sai hết 5 câu rồi Nếu như thế này coi chừng lại thi rớt nữa đấy Trần Ngư nhìn bài thi cả khuôn mặt sụ xuống Em ghét toán học cao cấp, ghét luôn cái tên kỳ Trường Minh Đúng thế, bài thi kiểm tra cuối kỳ môn toán cao cấp của bạn học Trần Ngư Vì bị người chơi xấu mà cuối cùng bị rớt môn Đừng bực bồi, để anh giảng lại cho em lần nữa 60 điểm mà. Thực ra chỉ cần em cẩn thận một chút là có thể đạt được thôi. Lòng mình nói rồi cầm mút lên chuẩn bị giảng bài cho Trần Ngư. Lúc này, điện thoại bỗng vang lên chuông báo tin nhắn. Trần Ngư cầm điện thoại ấn mở phát hiện là tin nhắn của ông Ngô. Trần Ngư liếc mắt nhìn rồi lập tức đứng vắt dậy. Úi ra! Đang con người giúp Trần Ngư giảm bài. Lòng mình không tránh kịp mà bị va vào cầm. Anh ba! Trần Ngư giật nảy mình. Anh ba! Anh không sao chứ? Anh không sao. Lòng mình trẻ cảm lắc lắc đầu. Anh không sao tận không? Đầu em cứng lắm đó. Trần Ngư lo lắng nói. Lúc trước, ông ngồi cầm tẩu thuốc gõ em, mà gãy luôn hai cái tẩu đó. Ông Ngô dùng tẩu thuốc gõ đầu em. Lòng mình nhớ mày. Um, nhưng mà em không có bị thương đâu. Thấy Lòng mình lo lắng, Trần Ngư vội vàng giải thích. Thân thể của em khác với người bình thường. Chẳng những chẳng sợ sát khí mà còn vô cùng dám chắc. Sức lực cũng lớn hơn người bình thường nhiều. Anh nhớ lần em bị cương thi ngàn năm đánh mấy cái không? Em có bị thương gì đâu nào? Chuyện này Long Minh còn nhớ rõ. Nhịn không được tò mò hỏi. Tại sao lại thế? Ông nội nói, có thể em là cô gái được trời ban cho sức mạnh gì thương. Nói đến ông nội, Trần Ngư liền nhớ tới tin nhắn vừa nhận được, về mặt biến sắc. Anh ba, anh chờ em chút, em gọi điện cho ông lão này cái đã. Trần Ngư tức giận đến mức không thèm kìa ông nội luôn rồi kia, vội vàng gọi điện thoại. Bên kia vừa bắt máy là Trần Ngư bắt đầu gào thét Ông lão, ông muốn đi đâu? Gào cái gì mà gào Gào nữa là ông cúp máy rồi Giọng nói mạnh mẽ vàng rội của ông Ngô Từ đầu bên kia điện thoại truyền tới Ông nhắn cho con tin đó là có ý gì hả? Vừa rồi ông lão gửi đến cho cô một tin vô cùng ngắn gọn thèm dấu câu phía sau mới được bốn chữ Ông đi đây Ý trên mặt chữ chứ còn gì nữa Ông Ngô không thèm để ý nói Sát khí của lông minh bây giờ đang rất ổn định. Nếu ngẫu nhiên có biến hóa gì đó thì con vẫn có thể giải quyết được. Còn chuyện linh khí, muốn tìm đủ chắc chắn là mất một thời gian nữa. Nên ông quyết định trong khoảng thời gian này, ông phải dành cho chính mình. Ông có chuyện gì cần làm? Ông đã nói ông sớm tư bỏ hết rồi sao? Trần Ngư cả giận nói. Cuộc sống sau khi về hưu thì không được bận rộn hả? Ông bận lắm. Nhóc con. Con không biết một tháng qua ông đã chậm chế bao nhiêu là chuyện đâu. Ông ngồi cũng nóng lên, nói dỗi với Trần Ngư. Ông không phải là tìm quán nét chơi game chứ? Trần Ngư nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước Tết, ông còn phàn nàn tốc độ đường truyền trong nhà không tốt. Qua Tết mẹ con đã cho người nâng cấp đường truyền rồi con gì. Vậy mà ông còn không yên tâm ngồi nhà chơi game dùng con nữa sao? Hờ, con cũng quá coi thường ông nội con rồi đấy. Ông đây là người sẽ bị vây trong phòng hay là trong quán Internet sao? Sao nữa? Ông còn muốn xuất đầu ra thế giới nữa sao? Sao ông không lên trời luôn đi? con đừng có kích ông, con có tin là ông thực sự tiến ra thế giới cho con xem không? không ngờ ông Ngô lại là ông lão nghiện quán nét chơi game, biết tưởng sự thật mà Long Minh vẫn không thể tin được. tóm lại, tạm thời ông có việc phải rời đấy đâu, có việc thì liên lạc điện thoại cho ông. với lại, cùng cháu gái nhà mình hờn dỗi một lúc. ông Ngô mới ngập ngừng nói, giúp ông <cười> chuyển lời cảm ơn bà mẹ con đã kết toán ông trong thời gian qua. nghe thế Trần Ngư sững người. Bỗng nhiên hiểu được tại sao ông nội lại muốn rời đi Lúc Tết cô ở nhà thì không sao Nhưng bây giờ cô đã ở trường học Nếu một mình ông nội ở lại trong nhà Vẫn là có chút ngại ngùng Sau khi Trần Ngư nghĩ thông suốt Thì giọng nói cũng dịu lại Chỉ dặn dò thêm Vậy ông nhớ lúc nào cũng phải bật máy nha Không thể giống như lúc trước không nhìn điện thoại của con Khi chơi game cũng không được thức khuya Phải nhớ ăn cơm đầy đủ nữa đó Ông biết rồi Con nhóc con thật là phiền muốn chết Ông ngô nhịn không được nói Con cũng đừng vì chuyện của người đàn ông của con, mà quên mất việc xây đường cho thôn Đại Mộc. Cả tháng này, ông có thấy con ra ngoài kiếm tiền đâu. Trần Ngư bị ông Ngô chặn hỏng không biết phải nói làm sao. Đúng là một tháng qua, cô không đi ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền. Lòng mình chờ Trần Ngư cúp điện thoại mới hỏi. Ông Ngô dọn ra ngoài rồi sao? Dạ, Trần Ngư gật đầu. Dọn ra ngoài, ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Long Minh thấy Trần Ngư không vui thì an ủi. Em biết mà. Trần Ngư cất điện thoại, lại ngồi vào ghế làm toán cao cấp. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vào đi. Lô Minh lên tiếng. Hà Tắc bước vào nói, Tam thiếu, Mao đại sư đến rồi. Lô Minh sửng sốt một chút, rồi cúi đầu nói với Trần Ngư, em làm mấy đề này trước đi nhé. Chút nữa anh coi lại cho. Dạ. Nghĩ đến việc phải thi lại môn toán cao cấp, Trần Ngư cảm thấy cuộc đời này thật là u ám mà. Nhìn Trần Ngư nhíu khuôn mặt đánh đao lại. Lâm Minh buồn cười lát đầu, sau đó mới ra khỏi phòng sách đi xuống lầu. Lúc này Mao Đại Sư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà, thấy Lâm Minh xuống thì lập tức cười ha ha. Lâm Minh thấy Mao Đại Sư không hề che giấu sự sung sướng trong lòng thì đoán là có tin về linh khí. Ông có tin gì sao? Có, hơn nữa còn là tin rất tốt. Mao Đại Sư cười mà rung cả râu, đã tìm được một linh khí rồi. Nhanh như vậy sao? Lâm Minh tình hãi nhíu mày, cho nên tôi mới nói là tin tốt mà. Những thông tin liên quan đến linh khí mà Trần Tiểu Hữu mang về đã giải được hai địa điểm, trong đó có một linh khí đặt ở Hoàng Lăng Tô Bắc Hán. Lăng mộ này được khai quật từ 10 năm trước, linh khí hiện đang đặt tại Viện Bảo tàng Đế Đô. Kiểm tra chính xác rồi sao? Tôi đã kiểm tra rồi, cũng đến đó xem, đó là một cây sáo. Vào đại sư nói, nhưng mà đây là di sản văn hóa của quốc gia, cho nên muốn lấy đi thì phải có công văn xin phép, nhưng mà cũng không khó khăn gì lắm. Vấn đề sát khí gây rắc số cho anh 30 năm qua, bỗng nhiên sắp được hóa giải, Lâu Minh vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa có cảm giác không chân thật. Một linh khí khác cũng đã xác định được vị trí cụ thể, dưới đáy hồ Ngũ Phương, chắc hẳn cũng là ở trong một ngôi mộ cổ. Bộ trưởng Lâu đã liên hệ đội thảo cổ để tiến hành khai quật, sau khi tìm được sẽ đưa tới đế đô. Bác đại sư còn tích độc hơn cả Lâu Minh, còn hai địa điểm chưa được giải nhưng mà đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâu Minh, ước nguyện của cậu sắp thành sự thật rồi. Cậu rốt cuộc cũng có thể được sống như người bình thường. Bỗng nhiên Trần Ngư hét lên một tiếng thảm thiết. Lâu Minh nháy mắt nhảy lên, như một trận gió chạy lên đầu hai. Khi thế rắc bén đến nỗi một bộ đội đặc chủng như Hà Thất cũng không dám đoạn vị trí của tam thiếu nhà mình, vọt vào phòng sách đầu tiên. Thi thi. Lâu Minh hoảng hốt đẩy cửa phòng. Trần Ngư quay đầu lại, tay cầm điện thoại di động vẻ mặn sống không còn gì biến tiếp nhìn long minh đã xảy ra chuyện gì thật nhìn hình như là không có gì nguy hiểm em điểm tích lũy của em không đủ trần ngư nước mắt đầm đìa nhìn điện thoại di động của mình trên đó hiện lên con số 98 làm trần ngư đau lòng không thở nổi điểm tích lũy cái gì long minh kinh ngạc nói điểm tích lũy trên trang web hiền học á hôm giao thừa trang web hiền học đưa ra nhiệm vụ chỉ cần làm sạch một trăm con ác ma Tích lý được 100 điểm là em có thể thăng cấp lên hạng A, nhưng mà vừa rồi em mới cha, em cha. Trần Ngư vô cùng đau lòng, chỉ còn thiếu có 2 điểm, 2 điểm mà thôi. là mình giờ khóc giờ cười, thì thiếu có 2 điểm thì em đi làm sạch thêm hai ác ma nữa là được mà. Nhưng mà hoạt động này đã kết thúc rồi, kết thúc rồi. Lúc nãy ông Ngô nhắc cô việc kiếm tiền, Trần Ngư còn nói bây giờ cô đã lên cấp độ A, kiếm tiền còn nhiều hơn trước rất nhiều, ai biết được. Lấy điện thoại di động ra tra để xin cấp duyệt Lại phát hiện còn thiếu hai điểm Như một tiếng sét giữa trời quang Đánh cho cô kêu lên thảm thiết Vậy... Vậy vậy em thăng cấp từ từ cũng được mà Lòng mình cũng không biết phải an ủi như thế nào Rõ ràng là em đã thăng cấp Rõ ràng đã thăng cấp rồi mà Trần Ngư càng nghĩ càng tuyệt vọng Giống như Người biết mình trúng số số 100 triệu Nhưng lại phát hiện mình đã làm mất vé số Có chuyện gì vậy? Mao Đại Sư đi tới phòng sách, thấy bộ dáng thương tâm muốn chết của Trần Ngư thì vô cùng tò mò. Trần Ngư còn đang chìm trong cảm xúc đau thương, không còn hơi sức đâu để nói chuyện với Màu Đại Sư. Lòng Minh đành về giờ khóc giờ cười nói thay. Tài khoản trong mạng huyền học của cô ấy không được thăng lên gấp A, cho nên cô ấy đang khó chịu. Hả? Tài khoản của Trần Tiểu Hữu còn chưa được lên gấp A sao? Mao Đại Sư kinh nhạc. Trần Ngư nghe thế lại càng khó chịu, tức giận đến mức giận chân đình địch. Mao Đại Sư, ông đừng kích thích cô ấy nữa Lòng mình nhỏ giọng nói với Mao Đại Sư Nhưng nói xong chính bản thân anh lại không nhịn được mà cười khẽ Tôi không có ý này Tôi muốn nói là tu vi của Trần Tiểu Hiểu hoàn toàn có thể trực tiếp xin thăng lên cấp A Căn bản là không cần phải lên theo từng bước Trần Ngư ngẩng bắt đầu lên, không thể tin nhìn Mao Đại Sư Có thể xin trực tiếp sao? Lòng mình cũng giật mình Đương nhiên, dù sao thì thực lực của Trần Tiểu Hiểu cũng đạt mà Chỉ cần có người đề cử À, để tôi đề cử Mau đại sư vừa nói Vừa rất khoát lấy điện thoại di động ra Tài khoản của Trần Tiểu Hiểu là gì Bây giờ tôi đề cử cho cô Rất nhanh thôi Ngày mai là cô có thể thăng lên cấp A rồi Mao đại sư đoán là Trần Ngư sẽ vô cùng cao hứng Nhưng cũng không thể nghĩ Cô lại cao hứng đến mức Lấy đầu nện xuống bàn Lòng mình nhịn không được nữa mà mật cười tỉnh tiếng Nửa tháng sau Mặt mũi Trần Ngư xanh xao từ trong phòng thi đi ra. Cô thề là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy giám thị nào coi nghiêm như vậy cả. quá nó chứ, cả phòng thi có mỗi một mình cô. Toàn bộ thời gian giám thị coi thi đều nhìn cô trầm chầm. Thi Thi, cậu thi thế nào rồi? Mấy người hàn du Phương Phỉ Phỉ trước một quảng đã chờ từ bên ngoài từ sớm. Tớ không biết nữa. Trần Ngư hết sức lực lắp đầu nói. Không phải là cậu đã chăm chỉ ôn luyện từ nửa tháng trước à? Phương Phỉ Phỉ hỏi. Hey, tớ quá hồi hộp, cả cái phòng thi có mỗi mình tớ, giám thị thì cứ kề kề ngồi bên cạnh tớ ấy. Mà tới đây chẳng Ngư nhịn không được mà vi thương. Lẽ nào môn toán cao cấp này, cả trường chỉ có mỗi tớ rất môn thôi sao? Ừ, ba người thập nhất giật đầu. Không phải chứ, Trần Ngư kinh hãi. Có thể đậu đại học đấy đâu thì người nào mà chả là học bá, có ai mà ngay học kỳ đầu tiên đã thi rất môn chứ? Trần Mộc Bản nói, từ một góc độ nào đó, mà nói thì... Cậu đã là người nổi tiếng rồi đó mà Trần Ngư đã xanh này còn xanh hơn Oh my god Chỉ có mình cô rớt môn mà không thể tha cho cô được sao chứ Vì một mình cô Mà phải tổ chức cả một kỳ thi lại Tốn kém bao nhiêu tiền chứ Thi xong rồi thì bỏ qua đi Chúng ta đi ăn cơm nè Cương phỉ phỉ vỗ vỗ vai Trần Ngư nói Chứ cổng trường mới mở một quán Nghe nói đồ ăn rất ngon đó chồng chấp mắt Trần Ngư tỉnh lại Đi theo ba bạn học ra khỏi trường Nhưng vừa mới đến cổng, đã nghe có người gọi cô. Thi thi! Từ xa, Lục Ninh đã nhìn thấy nhóm người Trần Ngư. Lục Ninh! Trần Ngư nhìn thấy anh chàng thanh niên Tuấn Tú đang đứng cách đó không xa vậy vẽ tay, cười đi tới. Sao anh lại đến đây? Anh có chút việc muốn tìm em. Từ lần trước, khi Lục Ninh đưa chương chiêu hồn cho Trần Ngư, Trần Ngư đối xử thân thiết với Lục Ninh hơn nhiều. Hai người thỉnh thoảng sẽ liên lạc trên mạng. Sau đó Trần Ngư còn nói, Lục Ninh gọi tên thân mặt của cô. Lục Ninh nhìn về phía sau Trật Ngư Em với các bạn đi ăn cơm à? Không phải không phải Chỉ có ba bọn em đi ăn thôi Thì thì không đi cùng cho em đâu Hẳn du không đợi Trật Ngư Liền mở miệng nói trước Lục Ninh, anh tên là Lục Ninh Phương Phỉ Phỉ nhìn chàng trai có khí chất tươi mát, Hào hoa phong nhã thì nhịn không được Mà tấm tắc khen ngợi Chào các em, anh tên là Lục Ninh Lục Ninh rất tự nhiên phóng khoáng Giới thiệu tên của mình Chào anh, vẹn mặt Phương Phỉ Phỉ nhiều chuyện Anh là... bạn trai của Thi Thi nhà chúng em sao? Lục Ninh sửng sốt, khuôn mặt đỏ bừng lên. Các cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Không phải đâu. Trần Ngư nóng này khẽ đẩy phương thủy thủy đang kêu oai oái. Ý cha, mặt anh ấy đỏ dần dần rồi kia. Còn nói không phải cái gì? Hiển nhiên là ba cô bạn không tin. Các cậu có thôi đi không hả? Trần Ngư chống nạnh giả bộ tức giận. Ai ra, được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đây. Trương Mộc Quảng khoác tay hai bạn kéo dại rộng. Chúng ta không nên quấy rối thế giới hai người các cậu Đúng thế, đúng thế Chúng ta đi mau thôi Nói xong, bà cô cười cười nhốn nháo rời đi Trần Ngư tức giận hư một tiếng Lúc quay đầu lại Mặt lục ninh đã đỏ như tôm luộc Đôi mắt sáng lấp lánh Vẻ vô cùng xấu hổ Nhưng trong mắt của Tây Thi Thì đó là ánh mắt lúng túng Anh đừng để trong lòng nha Mấy bạn em đùa đó Trần Ngư vội giải thích Không, không, không sao đâu Một tia mắt mát nhỏ nhỏ ánh lên trong mắt người thanh niên Anh có việc tìm em sao? Trần Ngư lại hỏi Ừ, Lục Ninh điều chỉnh cảm xúc Anh đến hỏi em có định tham gia giải thi đấu huyền linh năm nay hay không? Giải thi đấu huyền linh? Đó là cái gì thế? Trần Ngư ngập nhiên hỏi Em không biết sao? Lúc này đến phiên Lục Ninh kinh ngạc Ai là người trong giới huyền học thì đâu cũng biết đến giải thi đấu huyền linh này mà Sau khi được Lục Ninh phổ cập kiến thức Cuối cùng Trần Ngư cũng đã hiểu về giải thi đấu huyền linh. Cái gọi là giải thi đấu huyền linh thực ra là một trận tranh tài về huyền học cho các thanh thiếu niên thiên sư do giới huyền học tổ chức. Tất cả thiên sư dưới 30 tuổi đều có tư cách tham dự. Nhưng giải thi đấu huyền linh khác với các giải thi đấu thông thường. Đó là một giải thi đấu về huyền học có truyền thống từ xưa, đã được mấy trăm năm nay. Quan trọng hơn cả là địa điểm tổ chức chính là dãy núi Kỳ Liên Ngũ Linh Hội Tụ. Cho dù ngày nay huyền học đã xuống dốc, kết giới đã gần như thất truyền, nhưng lần này vẫn luôn được bao trùm trong kết giới. Kết giới ngũ linh hội tụ 10 năm sẽ mở một lần, nên giải thi đấu huyền linh cũng 10 năm tổ chức một lần. Tất cả mọi người đều tham gia, có phải bên trong có vật gì tốt hay không? Trần Ngư hỏi, có chứ. Mỗi lần kết giới mở ra, trong đó sẽ xuất hiện một pháp khí có phẩm cấp cực cao, nhưng mà rất khó để có được nó. Lục Ninh nói, lần trước là cây kiếm gỗ đào ngàn năm. Chính là kiếm trong tay Lương Vũ, là thanh kiếm mà 30 năm trước Bác Lương đã giành được khi tham gia giải huyền linh. Trần Ngư tính toán trong lòng, giải thi đấu huyền linh khi nào bắt đầu? Ngày 6 tháng sau, Lục Ninh đáp, 10 năm mới tổ chức một lần, vậy thì không thể nào bỏ qua được. Với lại pháp khí thực phẩm có thể bán mấy triệu, thậm chí mấy trăm triệu luôn. Vậy là kiếm tiền còn nhanh hơn đi làm nhiệm vụ. Lục Ninh, cảm ơn anh cho em biết việc này, em hứa với anh. Nếu em giành được pháp khí bán được tiền sẽ chia cho anh một phần. Vì cảm ơn Lục Ninh cùng các tin tức, mà hiếm khi Trần Ngư rộng rãi một phen À, à không, không cần, không cần khách sáo. Lục Ninh xấu hổ giật giật khóe miệng. Cách đó không xa. Hà Thất lái xe đón Trần Ngư về, yên lặng chụp được một tấm ảnh rồi gửi cho tam thiếu nhà mình, cùng hàng chữ. Bạn cùng phòng của tiểu thư Trần Ngư đều hiểu lầm đây là bạn trai của tiểu thư Trần Ngư. Đang cùng Mao Đại Sư và Bộ trưởng Lâu ăn cơm. Lâm Minh không cẩn thận, bẻ gãy đũa trong tay Còn sao thế? Bộ trưởng Lâm ngạc nhiên hỏi Không có gì ạ Lông Minh đặt điện thoại di động xuống Đổi cái đũa khác, tiếp tục ăn cơm Ta giả có lời muốn nói Đã lâu không gặp nhóm chat bảy trợ lý Hạ thất, thế nào? Tàn thiếu phản ứng ra sao? Tiểu Vàng, cậu đừng có giả chết Trình Vàng đang trong gia trực Bất tâm dĩ đáp lại Bẻ gãy đũa rồi Cuối cùng Trình Vàng cũng bị kéo vào nhóm ông Tám rồi Hết tập 44. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.